Chỉ thấy mấy sau nhà mình có một ngọn núi cao, cảnh xăng đẹp đẽ xanh bình thường nhìn cũng đã quen, cho là thường, không hề cảm thấy gì, nhưng lúc này, ngẫm nghĩ kỹ càng, bất giác kinh hoàng thốt thành tiếng. Rõ ràng là một cái mũ. Đây là là mũ của phán quan trong kịch nói. Hồ tiên sinh chỉ xuống lối. Hồ tiên sinh nói: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 Tốn bao nhiêu tiền cũng được Xin tiến sinh cứ nói cho Hồ tiên sinh bèn an ủi Mà lao ra Không cần phải lo sợ Chỉ cần bỏ căn nhà này đi Toàn ra nhà ông dọn đi chỗ khác là được chứ gì Già vẫn chưa muộn đâu Ba Lục Hà không nỡ bỏ mảnh đất báu nạp tài này Liền đảo mắt van nài hồ tiên sinh Xây khu nhà lớn như vậy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 Theo phong tục mai táng của địa phương Lúc chuyển mộ rời quan tài Cần chú ý vạ miệng Đây không phải chỉ tiếng lóng trong đạo lục lâm Mà mộ cổ là lánh địa của người chết Người sống đến tìm người chết Cần phải kiếm lấy cái cớ cho mình yên tâm Vì vậy mới gần ép thêm vào rất nhiều điều kỵ húy Vạ miệng Tức là những cấm kỵ trong lời ăn tiếng nói Kỵ nhất là những từ kiểu như Chết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 vào đêm cuối cùng theo quy cổ cần mời đạo sĩ đến niệm chú an ủi vong hồn con cháu thắp hương dập đầu xong mới khiêng quan tàii ra cầm vướn cầm đèn dẫn lối để chââu vàng ngựa trắng kéo xe đưa quan tàii khâm li thi thể ma lão thay già đến mảnh đất mũ mà trột cất lại quan tài là trung tâm của việc mai táng vì trong xã hội cũ Người người đều mê tín tin vào phong thủy Cho rằng Đất có đất hùng đất cát Sao có sao lành sao giữ Nếu tìm được một mảnh đất lành làm mộ tổ Trột cân thi hại tổ tiên Con cháu đời sau Có thể nhờ vào long khí phong thủy ấy Mà phát tích Gia tổng hưng vượng Không ngoài việc làm quan kiếm tiền Chính vì lẽ này Mà quan tài Đồng âm với quan tài trong thăng quan phát tài nên việc truyền rời mồ mả tổ tiên là hết sức quan trọng. Nhà họ Mã lại có tiền có thế, kinh động đến nỗi dần trống khắp vùng đều kéo về xem đám nhiệt, người đồng nhiệt nước. Trang viện về cơ bản có bị phá rỡ, nơi chốn cũng đã chọn xong, nhưng để để phòng long khí trong âm trạch chạy mất trước khi quan tài đến. Không được đảo đất lên đời khi quan tài đến nơi Mã Lộc Hà lập tức lệnh cho người nhà Bắt tay đảo đất Từ xưa Người ta đã chú trọng đảo sâu chôn chặt Quan tài chôn càng sâu càng tốt Chỉ có mộ người nhà nghèo Mới đảo hố nông Giảm bữa nửa tháng Là bị cho hoang đảo bới Nhà họ mã tuy thừa tiền Nhưng dốc xảo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 đành phải chịu mệnh thôi. Bị cả đám người dồn ép, ông đành ổ vũ tập tễnh đi tới trước cái hố, trong đầu không ngừng suy chuyển xem nên tán lão thế nào để bảo toàn tính mạng. Nhưng bước đến chân mới nhảy, làm gì có cách nào đây? Đàng không biết phải nói sao. Chợt nghe mấy người phu đào huyệt xì xào ầm ĩ, nói rằng trên tảng đá đào được kia có chữ Thế như là một tấm bia đá Má Lục Hà vội kêu người đưa tấm bia ấy lên Người đông dễ làm việc Chỉ tháng sau Tấm bia đá đã được đưa ra khỏi hố Mọi người phủi sạch bùn đất bên trên Chỉ thấy trên mặt bia khắc sáu chữ lớn Bây giờ rất nhiều người vây lại xem xét Ai biết đọc biết viết đều nhận ra được Lầm bầm đọc lên thành tiếng Ờ thì chết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 cái đầu mình rơi xuống cũng không sao, nhưng vợ con trong nhà lấy ai sống đây. Vậy là Hồ tiên sinh liền gói ghém hết vàng bạc châu báu, đưa cả nhà đi trốn. Ông vốn không phải là người hồ nam, gọi đi là đi luôn, không có vướng bận gì. 2 năm sau, gặp lúc thời cuộc khó khăn, trong nhà hơi túng thiếu, ông nhớ ra mình